Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cũng không thể nào phát sinh được nha Trong vòng 10 ngày truyền nhà hai lần Có thể nghĩ cô mệt đến đâu Giới tình huống này đương nhiên một khi nằm xuống Sẽ chìm vào trong giấc ngủ Nhưng ở trên giường cô lăn qua lăn lại Lần một giờ vẫn không thấy buồn ngủ Là bởi vì lời tân dương An bài cô ở phòng nghỉ của khách Lại đúng là nơi trước kia Cuối tuần ông nội mang cô tới đây mà ngồi lại Cô nhớ từ năm thứ 3 Lên năm thứ 4 đại học Thân thể của Lôi Gia Gia bắt đầu xuất hiện một số hiện tượng, nhưng Lôi Gia Gia kiên trì không muốn làm kinh động bất cứ kẻ nào. Ông không muốn lợi dụng sức khỏe của mình, mà uy hiếp thân nhân quay chung một chỗ quanh người. Ông nói, ông không thích sự quan tâm không phải xuất phát từ tự nguyện, nhưng mà ông lại yêu cầu ông nội cô, cuối tuần ngày nghỉ, mang cô tới nơi này làm bạn cho mình. Nên cuối cùng ông nội cùng với cô, cuối tuần ngày nghỉ cơ hồ đều đến chỗ này cả mạng dù Lôi Gia Gia có con có cháu Nhưng cô cho tới bây giờ chưa từng thấy con của ông Còn như là Lôi Tân Tương Ngoại trường lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn Thì chỉ có mấy lần nhìn thấy hắn từ xa Nhưng mà cô xem ra là quan tâm của hắn đối với Lôi Gia Gia Thì ngay cả tiêu chuẩn đứng phòng ngoài đều là không đặt Cô biết Lôi Gia Gia là một người rất bá đạo Rất độc đoán Đối xử cùng nhị tỷ Con cháu với nhau cũng không tốt Nhưng cho dù nói như thế nào thì bọn họ đã đối lại lạnh nhặt như vậy với một lão nhân xa thì thật sự là quá kém rồi nếu như ngủ không yên vậy thì đi ra ngoài háo mắt một chút cô thích nhất là cảnh khuya yên tĩnh bởi vì có thể nghe thấy được âm thanh thiên nhiên vọng lại đó chính là âm thanh rất đẹp gió hiu hiu thổi, côn trùng tấu nhặt cành lá xào xạc mọi thứ lắng động thật sâu cứ như vậy, tông Minh tâm rất là tự nhiên đi đến vườn hoa trước mắt không khỏi hiện lên hình ảnh Hồi tưởng thịt nướng ở chỗ này Tầm tầm nhà đầu à Sau này cháu ở lại nơi này có được hay không hả Lôi ra ra ta thiết mong chờ nhìn cô Được à Nhưng chúng ta trước tiên là nói rõ Cháu không muốn tới nơi này để làm việc Cháu không biết nấu cơm và lau dọn đâu à Cô hầu như chưa cùng lôi gia ra, ra nói qua Tế hai chữ không tốt Cô biết lôi ra gia chỉ có một khát vọng Là được quan tâm tiểu hài tử, Ông cũng không phải thật sự là có ý tứ kia Nghe cô nói vậy Lôi Gia Gia ha ha phá lên cười Tầm tầm nhà đầu chính là cục cưng của ta Ta như thế nào có thể để cháu Tới làm việc cực nhọc chứ Cháu tới đây làm cháu gái của ta thì tốt rồi nha Thế này chỉ sợ là có điểm phiền tói nhỏ Nếu như cháu tới nơi này Làm cháu gái của Lôi Gia Gia Thì ông nội cháu nhất định xăm mỗi ngày Lấy lệ rờ mặt đó hả Đúng đó, ta không thể cùng bạn tốt đặt cháu gái được Vậy thì cháu đảm đường Nhiệm vụ làm cháu sâu của ta thì được rồi nha Lôi Gia Gia thật sự là thích nói đùa đi. Muốn nói rồi lại thôi, lời ra ra xoa xoa đầu cô, tâm tư lập tức chuyển rời đến bề mặt của tàng thịt bò đang nướng trên than. Ông bảo cô không nên nướng quá chín, ông thích tảng thịt bò tái có chút điểm tơ máu. Đó là một cảnh rất thưa, nhưng lại có thể hiện rõ trong trí nhớ của cô. Lúc này, cô lần đầu tiên nhìn thấy cây cổ thụ của lôi tân thương. Lúc ấy cô đang ở một phía khác, cô tìm nó đã lâu nên vốn chuẩn bị từ bỏ. Sau đó lại nghe được tiếng gió gợi lên âm thanh xào sặc Nên rốt cuộc cũng phát hiện ra nó Ngoài chuyện này ra Thì nơi này còn phát sinh một chuyện khác càng quan trọng Đó là cô cùng với Lôi Gia Gia Chơi giò đặt bào Lôi Gia Gia có một dàn nhạc thủy tinh Mix kim mau vô cùng xinh đẹp Đó là kỳ vật Lôi Gia Gia Mua từ thủ đô của nước xét trở về Lần đầu tiên nhìn thấy Thì cô đã yêu thích Nhưng mà cô chỉ dám chảy nước miếng thèm thuần Chứ không dám có thỉnh cầu Lôi Gia Gia cho cô Nhưng bộ dáng chảy nước sái của cô đã sớm trời vào trong đáy mắt của Lôi Gia Gia Bởi vậy Lôi Gia Gia đề nghị cùng cô chơi trò đoạt bào Ông bảo cô đem dàn nhạc này thử cất dấu đi Bất cứ một góc nhỏ nào trong biệt thự cũng là có thể Nếu như trong vòng một tháng mà ông không tìm ra được thì khân kho báu này liền thuộc về cô Tại sao cô lại lựa chọn cái cây này để làm chỗ cất dấu nhỉ Cô cũng không biết Nhưng khi cô lựa chọn điểm cất dấu kho báu này thế này này cũng rất tự nhiên nhảy vào trong ốc. Có lẽ là nơi này đã làm cho cô có được kỷ niệm mãi mãi không quên. theo nữ ôm ấp tình cảm trong đồng và mất đi chính đã phát sinh ở chỗ này. Vài ngày sau, Gia Gia cẩn cấp phải vào viện, thì chuyện này bị bỏ ra khỏi đầu. Sau đó Gia Gia ốm bệnh không thể nào dậy nổi. Tiếp đến là trở tay không kịp cùng với bận trộn, nên cô cũng không có cơ hội bước vào nơi này. Đương nhiên cũng không còn quan tâm đến phần khoa báo kia. Trải qua hơn 3 năm, kho báu kia vẫn còn ở nơi này sao? Tổng anh tâm ngay tại chỗ tìm một tăng đá làm công cụ khai quật, bởi vì ngại làm phiền nên lúc ấy cô không có chôn sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.